bạn thổi búp đa. Đối với bọn trẻ hàng bạc, hàng thùng, hàng tre, hàng vôi chúng tôi, ông chẳng xa lạ chút nào. Ông đã từng trú nắng mưa với chúng tôi dưới cùng một mái nhà. Chẳng là ngày ấy dưới bóng cây đa đền Bà Kiệu bên hồ gương, có một mấy nhà lợp ngói cổ xinh xinh như ngôi nhà mát trong công viên, mùa hè chúng tôi kéo nhau ra lượm búp đa đền Bà Kiệu. Mỗi khi trời ụp mưa rào, thì chạy vào mái nhà ấy đợi trời tạnh. Trong nhà đã có nhiều người, phần lớn là dân kiếm sống quanh bờ hồ. Mấy anh sơn mạ huy hiệu, một bà chè tươi kẹo bột, một ông nhổ răng không đau, có một cây cung căng đẩy răng sâu, một bát thợ cạo, không biết có phải là nhà văn mở hầm Nguyễn Dậu, và anh Lê mùa bán sáo trúc. Sao cái đám trú mưa ấy giống một cái lớp học thế? Có phải vì trong nhà kia đã có sẵn một tấm bảng, bảng đá chi chít chữ nghĩa, lại có thêm đám học trò chúng tôi bi bô chỉ tay lên bảng đá, tập đánh dần chữ quốc ngữ? Đức A Lịch Sơn Đắc Lộ. Cho tới khi hết tuổi thổi bút đa, chúng tôi mới biết nhà ấy là nhà bia. Đức ngài A Lịch Sơn Đắc Lộ Ghi tên trên bia là Alexander Rose có công chế tạo thứ chữ viết mới của người Việt Nam. Nhưng đến khi ấy thì chiến tranh chúng tôi phải xa Hà Nội để rồi khi trở về không thấy tấm văn bia kia đâu. Không lẽ trăm năm bia đá thì mòn sao mòn nhanh vậy? Mới vài chục năm. Có ai ngăn chặn được kiểu sói mòn cao ốc như thế? Có đê sông Hồng Trên một đoạn đê xanh cỏ, người ta thấy tấm bia ấy bị dứt bỏ. Đê sông Hồng có công giúp tấm bia không bị dứt tỏm xuống sông. Có một anh cán bộ về hưu tên là Nguyễn Việt Minh, âm thầm thỉnh khối đá nặng sáu bảy tạ, lại vừa bị cắt hộ khẩu về tạm trú ở nhà mình để cùng đợi tới ngày hôm nay. Ủy đồng chính phủ giao cho Bộ Văn hóa Thông tin phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội rước tấm bia về đặt lại trong công viên Thư viện Quốc gia. Tôi điện thoại báo tin này cho Khánh, một người bạn thõi Búp đa đang dạy tại một trường đại học cách xa Hà Nội cả ngàn cây số. Khánh nói: "Thế chứ, rồi hẹn, thế nào mấy đứa mình cũng phải gặp A Lịch Sơn Đắc Lộ ở nơi trú ngụ mới của ông."